Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đâu còn có mỗi ông chú là họ hàng gần nhất chú em bảo về thì em mới về quán đứng giữa sân ngẫm nghĩ rồi quyết định đi tắm cạo dâu thay quần áo và lấy xe đạp lên được gã nói với Giang là gã qua bên nhà bố mẹ hả nhưng kỳ thực gã sang thẳng làng phòng để tìm gặp thân nhân của Giang yêu cầu họ đón Giang về chấm dứt mối tình bất chính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 Hiện bây giờ đang ở nhà cháu ở bên Đông Lý. Cô ấy không có chết đâu, cô ấy trốn bọn cướp mà. Trốn bọn cướp bỏ làng chạy sang bên nhà cháu, bây giờ yên ổn rồi nên cô ấy Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net